anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lột chuyện của lão Trần và cho đến uh, thời điểm này thì chúng ta thấy là một số ý kiến của các bạn đã đúng cô nàng uh, thực tập này chính là kiếm chi chủ quân chứ không có phải là tăng nhằng gì cả và tôi cũng là người đoán đúng Đấy. Là tự hào bởi vì tôi đoán cái này trước các bạn lâu rồi tôi đoán từ cái hồi mới có con bé này xuất hiện uh, và tôi nghĩ là cái uh, Đế quốc Bắc Hải này là một trong đế quốc yếu kém nhất của cái cái cái, cái nền phát triển uh, gọi là thu tiên ở đó. Tại sao? <cười> thì thần uh, duy nhất của họ là kiếm chi chủ quân ở trên thần giới, đuối đến không thể đuối hơn. Nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là trình độ uh, võ thuật uh, yếu kém. Thứ hai nữa là đã thế thì lại còn nghiện rượu nữa, à, hay ngủ khỏa thân nữa. Nói chung bà này cái mức độ phát triển rất đuối. Tôi nghĩ là chờ đến khi thằng Lâm mất thần nó ngoi lên thần giới, bà này vẫn còn a đuổi. Chứ chưa có cái gọi là cái thành tựu gì ở thần giới hết cả. Đấy là cái sự ước đoán của mình có thể nó hơi chủ hút mình đoán vậy. Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện. À, ở Phần trước thì à, Đàm Cổ Kim đã triệu tập mọi người đến thần điện. Rất nhiều người gọi là đứng ra ngăn cản nhưng mà không ngăn cản được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bộp bộp một tiếng thì thấy ông ta thôi động huyền khí kích phát ý chí võ đạo minh mông của tiên thiên kiếm tu năm nếp bút tạo thành chữ lệnh nhanh chóng sống lại hóa thành năm đạo kiếm quang bắn ra từ trên tờ giấy lụa kiếm ý bùng nổ năm đạo kiếm quang lại hóa thành hàng ngàn kiếm khí gạo thép đan sen lẫn nhau giống như một hàng rào kiên cố nó tạo thành một tòa ngục kiếm ngay lập tức ba người lăng thái hư lăng quân huyền và lăng ngọ đều bị bao phủ vào trong đó không hay Lăng ngọ biến sắc vội vàng vung kiếm lên, âm. Lực lượng mạnh nhất quán án nện và ngục kiếm trong tích tắc đã tan biến. Lăng quân huyền cũng xuất chiêu, nhưng không thể đâm thủng được tòa ngục kiếm tràn ngập kiếm ý này. Ba người không kịp đề phòng đã bị vây khốn vào trong đó, mà cùng lúc thì chữ lệnh ở trên bề mặt của tả lệnh đã hoàn toàn biến mất. Chỗ ban đầu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cả, dường như chữ cái đó chưa từng được viết lên trên tờ giấy lụa màu vàng đó đàm cổ kim cười lạnh một tiếng ông ta quay đầu nói bạch đại sư thượng ngôn tiến hành theo kế hoạch đi truyền lệnh châm hỏa hình trụ cho ta vâng máu chảy ra từ vết kiếm trên người ngô thượng ngôn đã ngừng lại ông ta trực tiếp tung người nhảy lên đi tới trước hỏa hình trụ đang chói sở ngân đích thân lấy đuốc từ trong tay thị vệ ném vào đống củi đã được tẩm đầy xăng dầu ùm ngọn lửa đỏ sậm như một con rắn lập tức bùng lên cái định công mạnh nhà nó sở ngân mắng to Tại sao lại thiêu bố mày đầu tiên? Cùng lúc đó thì đống củi ở dưới tám cái hỏa trụ cũng được châm lửa. Ngọn lửa nóng bỏng nhon chóng bao vây hỏa hình trụ. Nương, đừng sợ, ta. Nhạc hồng tuyết đang điều mạng dãy ruộng. bất mở nhìn chằm chằm vãi lửa bên cạnh. Ngọn lửa xeo xeo thiêu đốt, sức nóng cực lớn bao vây quanh nương mình. Ánh mắt của nhạc hồng tuyết như muốn nứt ra. Đám người trên quảng trường thì bị dọa cho chấn động. Có người kêu la gì đó muốn xông qua đây nhưng lại bị cường giả của đoàn điều tra chặn lại. Kẻ tự ý xông vào thì giết không tha. Bạch Hải cầm hét lớn, âm thanh như sấm sét đùng đoàn, khiến cho hơn 10 người dân đứng ở hàng đầu tiên trực tiếp ngất xỉu, dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên, ánh sáng chợt lóe ra. Già Vị Ương sau khi tiễn Bạch Khâm Vân về thì vẫn ẩn nấp trong bóng tối để quan sát. Cuối cùng nàng không chịu nổi và làm trái mệnh lệnh của sư phụ. Nàng bay tới hỏa trụ kiếm quang lóng lánh, Âm thanh của hai đạo kim quang len ken va chạm vào nhau, nàng cắt đứt xích sắt trói buộc nương của nhà khổng tuyết, sau đó ôm lấy bà, nhanh chóng thoát khỏi vòng lửa. To gan, ngô thượng ngôn tức giận nói, hòa hình đã bắt đầu, người vậy mà dám cắt đứt xích để cướp người. Hành động lăng nhục thần, không thể tha thứ. Các cao thủ của đoàn điều tra nhanh chóng rút kiếm, thân ảnh lóe lên, bao vây chung quanh. Dạ vị ương thì không chút sợ hãi đứng yên tại chỗ, lớn tiếng mắng chửi nơi thánh khiết như thần điện sao có thể để cho đám người dã tâm như các ngươi tàn sát người vô tội chứ ta chính là tế tư của thần điện phụng ý chỉ của thần lệnh cho các ngươi lập tức dừng lại hành vi điên cuồng này sau lưng thiếu nữ bung ra một đôi cánh kiếm ánh sáng chói mắt hắt xuống mái tóc tung bay toàn thân tràn ngập sức sống cơ thể thánh khiết như một nữ thần dáng trần nét mặt thì giận dữ thần uy mênh mông tự có khí đức thần thánh thuộc về cao thủ võ đạo bắn ra Đám cao thủ của đoàn điều tra thấy vậy không hề do dự, nhưng lại không dám tiến lên. Ngô thượng ngôn cũng vì vậy mà biến sắc. Tế tư của thần điện ra tay thì không dễ khống chế cho lắm. Gương mặt của đàm cổ kim lé lên một tia giận dữ. Sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn, thử lạnh một tiếng. Tế tư nhỏ bé, sao biết thần uy, cút cho ta. Hắn tiếp tục thôi động, tả lệnh. Chữ tả sắc vàng ở mặt sau bỗng dưng bay lên từ tờ giấy lụa. Ở giữa không trung hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách cả không trung chém về phía dạ vị ương âm một tiếng đôi cánh kiếm của dạ vị ương chỉ kịp hộ thể rồi đã bị chém bay ra ngoài nàng kiên quyết bảo vệ nương của nhạc hồng tuyết cho nên đã bị bắn ra tầm mười mấy mét ngã xuống trong đám người ở trên quảng trường cả đám người vô thức tản ra đá vụn bắn văng tung tóe thân hình của dạ vị ương lảo đảo ngã xuống cánh kiếm bao lấy nàng lăn mấy vòng xung quanh chuyển đến tiếng hồ kinh ngạc, có dân chúng vô tội bị nàng đụng phải, cũng có người bị đá vụn bắn ra làm cho chảy máu trong chớp mắt đã có hơn chục người ngã xuống trong vũng máu. giả vị ương đứng dậy phun ra một búng máu tươi, tức giận khiến cho cả người nàng run rẩy. trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới có người lại độc ác đến như vậy vừa nãy đàm cổ kim rõ ràng cố ý dồn nàng sang bên này gây nên thương thế cho nhiều người vô tội đây là do ngươi cả thôi sự ngu xuẩn và bốc đồng của ngươi đã tạo thành vết thương cho người vô tội đàm cổ kim cười lạnh nói nhân viên của thần vậy mà lại dám đi cứu tàn dư của tà ma nhà đậu hôm nay thì ngươi cũng lên hỏa trụ đi uy thế của chữ tả kia còn chưa hoàn toàn biến mất mà nó tạo thành kiếm ý đáng sợ trôi nổi giữa hư không giờ đây ngọn lửa quanh hỏa trụ càng ngày càng nóng thực lực của nhạc hồng tuyết thấp nhất cho nên không kiềm nổi lớn tiếng kêu lên đau đớn tình hình lúc này là vô cùng cam go đã đến nước không thể cứu vãn rồi già vị ương quệt vết máu bên khóe miệng nhẹ nhàng đặt mẹ của nhạc hồng tuyết đang nửa tỉnh nửa mê ở trong lòng xuống đất nàng siết chặt nắm đấm đàm cổ kim đại nhân phải không được lắm ngươi mở to mắt mà nhìn đây thế nào gọi là thần uy thực sự dường như nàng đã quyết định điều gì đó Ngay cả bản thân nàng cũng không biết phải trả cái giá kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, bỗng dưng có một bóng người từ đám đông xông ra, hắn bay lên rồi giơ tay, đẻ vai của thiếu nữ tế tư xuống. để cho ta. Người này là... Cơ thể của dạ vị ương run lên, trên gương mặt để lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người... Thần ca ca, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi sao? giả vị ương quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, không phải là lâm bắc thần thì còn là ai nữa nụ cười sáng chói nở trên khuôn mặt chứng ngỗng vô cùng đơn thuần của thiếu nữ tế tư nàng đang muốn hỏi cái gì đó thì lâm bất thần lại mỉm cười lắc đầu sau đó nhẹ nhàng búng một cái tám cái kiếm quang hệ thủy màu xanh lóe lên rơi vào đám lửa quanh tám cái hỏa trụ trong nháy mắt ngọn lửa vốn là bốc cao ba bốn mét lập tức bị dập tắt đám người sở ngân bị cố định trên hỏa hình trụ chợt cảm thấy cảm giác đau đớn biến mất bọn họ thở dài một hơi ánh mắt nhìn theo kiếm quang màu xanh kia Thì nhất thời, ngây ngốc. khi nhạc khổng tuyết nhìn thấy lâm bắc thần thì trong lòng rất vui nhưng sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó cao giọng hét lên ca mau chạy đi ngươi mau chạy đi lúc này ở lãnh địa cho thuê của hải tộc trên hòn đảo nhỏ trông thấy lâm bắc thần đột nhiên xuất hiện trên quảng trường thần điện thông qua màn hình huyền tinh mễ như yên lập tức đơ người ra hắn điên rồi xong từ khi lâm bắc thần rời đi đã qua một đêm nàng ở lại trang viên này mà đứng ngồi không yên, chưa từng nhắm mắt nghỉ ngơi lúc nào. Mễ Như Yên lo lắng cho người nhà của nàng, và cũng lo lắng cho cả Lâm Bắc Thần nữa. Nếu như không phải là bởi vì đã đồng ý với Lâm Bắc Thần là tuyệt đối không thể ra ngoài gây rối, nếu không phải là trong lòng có một loại tín nhiệm gần như mê tín với Lâm Bắc Thần, nếu như không phải lý trí liên tục nói cho nàng biết, ra ngoài chỉ chuốc thêm phiền phức, nếu như không phải vì những chuyện đó, thì Mễ Như Yên sớm đã không chịu nổi. Cũng may, Việc mà Lâm Bắc Thần đáp ứng nàng thì đều đã làm được. Đó chính là người nhà của Mễ Như Yên vẫn chưa bị công khai xử tử. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần làm gì, nhưng rất rõ ràng hắn thực sự đã thay đổi một số chuyện. Chỉ là trước khi mọi chuyện phát sinh ở quảng trường khiến Mễ Như Yên vừa hy vọng vừa thất vọng. Nháy mắt khi mà đàm cổ kim xuất hiện thì Mễ Như Yên gần như rơi vào tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này điên cuồng lên men và trồng chất lên nhau, theo việc Lâm Bắc Thần không dấu hiệu báo trước mà xuất hiện. Cuối cùng giống như một trận tuyết lở, bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn đập tan tiêm may mắn cuối cùng trong lòng của Mẹ Như Yên. Bởi vì dù ở bất kỳ phương diện nào thì Lâm Bắc Thần cũng không có khả năng xoay trời chuyển đất. Hắn chuẩn bị đi chết thì có. Trong đầu Mẹ Như Yên chỉ nảy ra được mỗi suy nghĩ này, lý trí gì đó đều tan thành mây khói. Mẹ Như Yên xoay người giống như bị điên lao ra khỏi phòng khách, nhưng hai cường giả của hải tộc đã xuất hiện ngăn cản nàng. Đại nhân có lệnh. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô nương cũng không thể rời khỏi chỗ này. Một cường giả cao to, ở hai bên gò má còn giữ lại cái mang cá màu xanh, lạnh lùng nói. Ta, ta muốn gặp hải đại nhân, mẹ như yên gào lên. Cường giả hải tộc mặt không cảm xúc mà nói, đại nhân đã rời khỏi. Cùng lúc đó thì trong không trung cách đó ba bốn dặm, thân ảnh của hải lão nhân hóa thành một đạo ánh sáng bắn vọt về phía quảng trường thần điện ở Vân Mộng Thành. Thằng nhóc này, thực sự điên rồi sao? Ông ta tức giận đến mức mà bộ râu cũng run rẩy. Lúc này ngô thượng ngôn cũng ngơ ngác. Ông ta không tin nổi vào những gì diễn ra trước mắt. Lâm bắc thần. Sao lại nhảy ra một lâm bắc thần còn sống vậy? Cái đầu của thiếu niên kia không phải đang được cất trong cái hộp trên người mình sao? Ông ta vô thức nhìn về phía đàm cổ kim. Đàm cổ kim còn chấn động hơn cả ông ta. Hai cái đầu người trước đó rốt cuộc là sao? Tên nhóc trước mặt này rốt cuộc là thật hay giả? Một loại cảm giác không tốt mãnh liệt tràn ra từ trong lòng đàm cổ kim gần như bao phủ cả người hắn bạch hải cầm cũng là như vậy vừa nãy tám kiếm tiên màu xanh kia nhanh chóng hủy diệt ngọn lửa của hỏa hình trụ nhìn thì trông có vẻ bình thường nhưng thực ra lực lượng kiếm đạo ẩn chứa trong đó khiến trái tim bạch hải cầm dậy sóng hắn cảm thấy được một loại ý chí kiếm đạo chưa từng lĩnh hội nó giống như một loại lĩnh vực nằm ngoài những gì mà phạm nhân có thể đạt được lực lượng như thế này tại sao lại xuất hiện trên người lâm bắc thần chứ da đầu của bạch hải cầm tê dại <cười> sao vậy? Đàm đại nhân, mới cách có một ngày vẫn là quảng trường thần điện mà người đã không quen biết ta sao. Tiêu niên tách khỏi đám người chậm rãi bước ra, trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, có điều sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí bừng bừng. Người là ai? Người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này lại là Lâm Chấn Nam, vị chủ nhân mới của chiến thiên hầu phủ lao ra từ sau lưng của đàm cổ kim hét lên như điên. Người không phải là Lâm Bắc Thần. Người tại sao lại giả mạo hắn? Lâm Bắc Thần thực sự đã chết rồi, là bị con trai Lâm Nghị của ta giết chết. Cái đầu người còn ở trong tay Đàm Đại Nhân. Người giả mạo hắn. Người... Người muốn làm gì? Lâm Nghị sao? Lâm Bắc Thần cười nói. Người không nói thì chút nữa ta cũng quên. Hắn ra vẻ giật mình vỗ vỗ đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Đàm Cổ Kim, tử tốn nói. Sáng nay ta đã giết một người tên Lâm Nghị, còn tặng cái đầu quán cho Đàm Đại Nhân để làm lễ vật. Lúc đó đàm đại nhân vô cùng vui mừng, liên tục nói lầm nghị có duyên với ông ta, còn không để ý ta nhiều lần từ chối mà cứ nhất định phải tặng ta một tấm thẻ huyền tinh màu đen của thiên kiếm Sơn Trang. Chà, thật đúng là nhiệt tình mà, ta chỉ đành phải nhận nó thôi. Lầm chấn nàm ngơ ngác, người nói láo, ông ta giống như ý thức được điều gì đó, tức giận, cực độ khiến cả người ông ta phát run. Mà đàm cổ kim nghe vậy biểu cảm luôn cố gắng duy trì, cuối cùng cũng khó mà kiềm nổi sự kinh ngạc. Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh theo bản năng lấy cái hộp sơn mài đựng đầu người từ trong kho bảo vật ra. Vì cường giả cấp võ sư đỉnh phong này hai tay có thể vững vàng cầm lấy nhuyễn huyết kiếm để chém đầu cả ngàn người. Giờ đây lại chẳng bưng nổi một cái hộp nhỏ run rẩy không ngừng. Mở ra, đam cổ kim quát lên ông ta không tin ông ta không tin là cái đầu này sẽ có vấn đề. Cái đầu này được hơn 10 chuyên gia của đoàn kiểm tra tỉ mỉ quan sát mấy chục lần. Những người quen biết Lâm Bắc Thần cũng đều nhận ra. Bất kể mặt nào cũng không thể là giả được Chính mắt hắn nhìn thấy cái đầu này Được cất vào trong hộp Làm sao giả được đây Ngô thượng ngôn nghiến rằng Ánh mắt mang theo sự sợ hãi tột độ Bỗng dưng mở hộp ra Sau đó ông ta kinh ngạc bật thốt lên Cách một tiếng Cái hộp rơi xuống đất Cái đầu người được cất chữ cũng lăn lồng lốc ra ngoài Nó nhà rằng trợn mắt Có điều dung mạo rất rõ ràng Không phải lâm nghị thì còn là ai vào đây nữa Ngô thượng ngôn giống như nhìn thấy quỷ Kinh ngạc không nói nên lời Biểu cảm của đam cổ kim thì chết chân tại chỗ, kết quả mong ta không muốn thấy nhất đã xảy ra. Cái đầu lúc cất đi thì là của Lâm Bắc Thần, sau lúc lấy ra lại biến thành của Lâm Nghị rồi. À, Lâm Trấn Nam, bỗng dưng hét lên thất thanh, phát ra một tiếng kêu mà chỉ có những người bị mất con trai mới có thể trải nghiệm được. Ông ta điên cuồng, lao ra ôm lấy cái đầu của Lâm Nghị vào lòng, con trai, con trai của ta con không cần phải vì vi phu sao con lại có thể chết thảm như thế tiếng kêu thê lương âm thanh của nước mắt chảy ra có điều tiếng khóc này rơi vào trong tai đám cao thủ đã chứng kiến cảnh tượng sáng nay chẳng những không cảm thấy bi thương mà lại tràn ngập cảm giác hoang đường dở khóc dở cười bởi vì cái đầu này chính là thứ đã làm cho lâm chấn nam mừng rỡ như điên dân chúng trên quảng trường hiện tại đều không hiểu ra làm sao cả đám người nghe xong không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ làm đại nhân của đoàn điều tra bị ăn thua thiệt thì phải đám người vui vẻ nhảy tưng tưng lâm móc thần giơ tay lên mười mấy vòng xoáy màu xanh không cần tiền phóng ra dân chúng vô tội khi nãy bị dạ vị ương đục bị thương bị đá nện vào giờ đây được vòng xoáy màu xanh quấn quanh trên đầu trong nháy mắt bọn họ không thấy đau nữa dưới sự kinh ngạc liền cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện vết thương kinh khủng kia đang lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy nhanh chóng khép lại ta đỡ rồi không còn đau nữa Phép màu, đây chính là phép màu thực sự Người bị thương vô thức kêu lên Mà dân chúng chung quanh thì vô cùng chấn động Vô số người theo bản năng Tự hỏi linh hồn của mình thiên ngoại tà ma cũng có thể trị bệnh Cứu người sau Người là do người sinh ra Yêu là do yêu sinh ra Người yêu, ờ Cho nên người rốt cuộc là yêu hay người Đạo lý giống nhau Một tà ma có thể trị thương cho phàm nhân Mà vẫn bị coi là tà ma sau Vậy có khác biệt gì so với thần đâu Trong đầu của rất nhiều thị dân bắt đầu suy xét về vấn đề triết học mang tính sâu xa này. Tiểu tạp chủng tạo với người không đội trời chung, Lâm Trấn Nam đột ngột đứng lên giống như một con chó điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. <cười> Thật là vô tình. Một tiếng trước ông còn không ngừng khen ngợi ta, Lâm Bắc Thần cầm ghét nói. Hắn bí mật sử dụng máy ảnh ma thuật để biến khuôn mặt của mình thành Lâm Nghị một lần nữa. Cảnh tượng này thực sự quá là kỳ lạ khuôn mặt anh Tuấn vô song đột nhiên trở nên kém đẹp trai đi, các đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn biến thành người khác. Các thị dân xung quanh lập tức sững sờ. Lâm Trấn Nam đang ấp ủ lừa dặn đồng quy vu tận, nhìn thấy khuôn mặt mà mình hận không thể xé rách kia, lại đột nhiên biến thành đứa con trai vô cùng thân thuộc của mình, cảm xúc giao động kịch liệt khiến ông ta trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. A, phụt. Sau đó ông ta lại vô thức nhìn vào cái đầu trong vòng tay của mình. A ông ta hét lên giống như bị phỏng tay mà ném cái đầu đi bởi vì nó lại biến thành dáng vẻ của lâm bắc thần tuy nhiên khi lâm trấn nam lần nữa mở mắt nhìn về phía đối diện ông ta phát hiện khuôn mặt lâm bắc thần trở lại tướng mạo ban đầu còn cái đầu bị ném trên mặt đất cũng biến lại thành dáng vẻ của lâm nghị hiểu rồi hiểu hết cả rồi nhãn cầu của đàm cổ kim ngô thượng ngôn và bạch hải cẩm gần như nổ tung tại chỗ trên đời này còn có loại bí thuật này ư chỉ niệm một cái thì dung mạo liền biến đổi đây là thủ đoạn gì vậy Cho nên, chủ nhân thực sự của cái đầu thứ nhất biến mất trong hộp là quan phi độ, có phải không? Trong đầu của đàm cổ kim từng tia sáng vụt qua nhanh chóng nảy số, trong chốc lát ông ta đã hiểu được tất cả chân tướng, vận khí của hắn thật không tốt. Lâm mất thần gật đầu thừa nhận, hơn nữa thì cũng đáng đợi thôi, một khi đắc trí thì điên cuồng sát hại đồng bào Vân Mộng Thành, biết rõ những bạn học và giáo viên kia không có bất cứ quan hệ gì với ta, lại vẫn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình phát tiết từ dục vu oan cho người vô tội là đồng đảng của tà ma cái loại này chết còn chưa hết tội sau đó người lại đi giết lâm nghị đem thủ cấp quán ngụy tạo thành người lần thứ hai để đem ly lĩnh thưởng sau đàm cổ kim cưỡng chế kìm nén cơn giận dữ Và kích động trong lòng lại mở miệng hỏi lâm bắc thần nở ra nụ cười giống như một giáo viên tiểu học đang chấm bài thi mà nói trả lời đúng rồi nhưng mà kỳ thi đã kết thúc cầm đáp án tới làm đề tiếp Cũng không có phần thưởng đâu. Sắc mặt của đàm cổ kim ngày càng u ám. Nhưng mà, người làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Lâm Bắc thần nói, ông đoán xem. Đoán? <cười> đàm cổ kim đột nhiên bật cười, trong tiếng cười tràn đầy lệ khí. sát ý tàn bạo, lạnh thấu xương giống như một trận bão tuyết. Thuật biến hình sau, tạm thời gọi như vậy đi. quả thật rất là thần kỳ, khiến bổn quan được mở rộng tầm mắt. Nhưng ngươi dùng thủ đoạn tà ma này trêu chọc bổn quan thì có thể làm được gì? Đàm cổ kim nhìn chằm chằm và lâm bắp thần, ánh mắt lạnh như đau. Ông ta hít sâu một hơi, gằn từng câu từng chữ mà nói. Cái này chỉ có thể cho cái tên ngoan cố như ngươi một chút an ủi đáng thương, nhưng không thể thay đổi bất kỳ kết cục nào. Ngươi nhìn ngươi xem, cảm thấy là mình rất thông minh sao? Nhưng mà bây giờ không phải vẫn bị ta ép cho phải hiện thân, đã định sẵn là khó tránh khỏi cái chết. Người dùng mấy cái trò khôn vặt này thì có tác dụng gì đây? Kết cục của việc chọc giận bổn quan chỉ có một, đó chính là sẽ khiến người chết càng thê thảm hơn, càng đau khổ hơn, khiến tàn dư đồng đảng của người chết càng nhiều, máu càng chảy nhiều hơn mà thôi. Những lời như vậy vừa vặn vẹo vừa âm trầm trên quảng trường của thần điện trong lòng mọi người đều hiện lên một tia hàn ý lạnh thấu xương. Ít nhất là vào lúc này, về mặt hung tợn và khí tức đẫm máu trong lời nói của vị quan trường cự phách đến từ ti hành chính của tỉnh này, khiến ông ta trông cẳng giống tả ma hơn cả Lâm Bắc Thần, cũng khiến rất nhiều người đang chìm đắm ở trong chiêu trò đối mặt trước đó đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu hỗn đạn, cút ngay cho lão tử, không cần trò phải cứu. sở ngân điên cuồng hét lên, cho dù trước đó bị buộc vào hỏa hình trụ rồi châm lửa thiêu sống, ông ta cũng chưa bao giờ kích động như vậy. Đi đi, tiểu tử, chó không cứu được chúng ta đâu, phàn nguy mẫn cũng hét lớn. Dương trầm chu với thân hình giống như tòa tháp sắt cũng bật cười ha ha. Huỳnh đệ tốt. Lão Dương ta không có nhìn nhầm ngươi. Ngươi có thể tới thì đã chứng minh ngươi là một hảo hán. Lão Tử không tin ngươi là thiên ngoại tả ma gì đó. Cho dù có phải thì cũng không sao cả. Đi đi. Nhớ, sau này cặp cánh cứng rồi thì trở về báo thủ cho Lão Tử và chị dâu của ngươi. Lâm ca, ngươi nhanh đi đi. Nhạc Hồng Hương cũng bất chấp cả tính mạng của mình mà hét lớn. Tên báo, à tên béo ngô phương cốc, chủ của dựng dưa hấu, khóc thút thít. Lầm bắc thần, cái đồ chó nhờ người hại chết lão tử rồi. Nhưng ta biết, cái này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ngươi cút đi cút đi. Nhưng mà nhớ kỹ, ta còn có một đứa con riêng ngủ với gái ở ngoài đẻ ra. Người đi tìm nó, rồi giúp ta chăm sóc tốt cho nó nha. Trong số những tù nhân bị áp giải ở phía sau hỏa hình trụ, có một nữ nhân trung niên khi ngà vậy tức giận trợn tròn mắt. a cái đồ chó má này, sắp chết đến nơi mới chịu nói thật, lại có thể có cả con riêng ở bên ngoài. Đi đi thôi lâm bắc thần nhanh đi đi lăng quân huyền và lăng ngọ cũng đều hét lớn bây giờ lâm bắc thần mà chết ở đây vậy thì thân phận thiên ngoại tả ma quán sẽ trở thành sự thực muốn lật lại bản án là điều tuyệt đối không thể chỉ khi lâm bắc thần còn sống sót mới có thể giữ lại một tia hy vọng cho dù hôm nay mấy người bọn họ thực sự chết ở đây thì sau này cũng có thể đòi lại sự trong sạch sửa lại án xử sai nếu không thì sẽ mang ô danh mãi mãi chỉ có lăng thái hư đứng trong ngục giam kiếm khí có vẻ rất bình tĩnh với ánh mắt nhân từ nhìn lâm bắp thần giống như mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng <cười> bạch hải cầm ngửa mặt lên trời cười to <cười> đi hắn đi được sau ông ta với vẻ mặt nham hiểm ra sức mà gào thét đã tự chui đầu vào lưới trở thành con rùa trong chậu còn bà bà trong hũ thì đã định sẵn là bộ xương trong mộ lại còn muốn trốn đi nằm mơ người đâu chung quanh quảng trường lập tức xuất hiện từng luồng khí thế mạnh mẽ Một người, hai người, ba người Mười người, trăm người, hai trăm Tổng cộng có hai ngàn cao thủ tinh nhuệ Của đội điều tra vũ trang đầy đủ Xuất hiện như thủy triều Từ bốn phương tám hướng bảo vệ toàn bộ quảng trường Trường kém đeo ở thắt lưng Trường thương nắm ở trên tay Cùng tên cũng đã lên dây Đạn nằm ở trên huyền pháo Hàn khí của đau thương và sát khí của chiến sĩ Giống như thực chất Khiến tất cả mọi người trong lòng đều run sợ Có mai phục Thật là không ngờ Ngô Thượng Ngôn cười lạnh nói Người thực sự cho rằng, đội điều tra chỉ có hơn trăm người thôi sao. Đàm đại nhân trí tuệ như vực sâu, sớm đã phát giác được dư đảng của tà ma trong vân mộng thành là rất nhiều, vì vậy đã điều động hai ngàn hải an vệ tình nhuệ ngay ở trong đêm, còn có bốn mươi vị đại võ sư tọa chấn ở tỉnh Phủ Phủ. Hôm nay, cho dù là đại tông sư võ đạo thì cũng đừng hỏng trốn thoát, huống Hồ Chi chỉ là một võ sư cấp 2 nhỏ bé như Lâm Bắc Thần Ngươi. Thế cục đột ngột chuyển biến trên mặt đàm cổ kim lại xuất hiện nụ cười như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Quá trình là có chút khó khăn chắc trở nhưng kết quả sớm nằm trong dự định. Ông ta diễu cợt tiểu tử lừa gạt bổn quan 200 ngàn đồng tiền vàng thì đã sau còn không đủ để làm quan tải cho ngươi. Đợi khi ngươi chết rồi, ngươi có thể mang theo được bao nhiêu vàng? 200 ngàn tiền vàng Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối luôn duy trì sự bình tĩnh khiến người ta khó hiểu hắn vui vẻ bật cười không không Ông tính sai rồi, là 300.000 tiền vàng, ha <cười> còn có thu hoạch từ việc tịch thu tài sản của quan gia của ông nữa. Đàm cổ kim sửng sốt, đúng vào lúc này, đại nhân, đại nhân, một giọng nói gấp gáp từ bên ngoài quảng trường vội vã chạy vào, chính là đội trưởng đội điều tra Mạc Tiêu Tương mang theo hai gã thân vệ vội vàng chạy tới. Đại nhân, ta là Mạc Tiêu Tương, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Một cảm giác bất an không thể giải thích được lại xuất hiện trong lòng đàm cổ kim. Cho dù lúc này 2.000 đại quân đã triệt để bao vây toàn bộ quảng trường, nhưng trong tiềm thức ông ta vẫn luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Để án vào, đàm cổ kim nói. Mạc Tiêu Tương bận rộn tịch thu tài sản của quan gia, vội vàng chạy tới quỳ một chân dưới bục trao giải lớn tiếng nói. Khờ bẩm đại nhân, việc tịch thu tài sản của quan gia đã hoàn tất. Ngoài 84 ngàn tiền vàng và ngô đại nhân đã lấy đi, thì những cái khác đều... Trong khi anh đang báo cáo đột nhiên ánh mắt quét qua lăm bất thần trên quảng trường nhất thời hoảng hốt, lời còn lại một câu hắn cũng không nói ra được. người này không phải đã chết rồi sao? khi mà lâm nghị dâng đầu người thì Mạc tiêu tường cũng ở đó. lúc này lại nhìn thấy lâm bắc thần hắn chợt cảm thấy lạnh cả người, giống như gặp ma giữa ban ngày, máu trong người cũng bị dọa cho đông cứng cả lại. còn ngô thượng ngôn ở bên cạnh lại nhảy dựng lên, giống như một con thỏ bị dẫm phải đuôi. hỗn xược, Mạc tiêu tường, người đang nói nhảm cái gì vậy? bổn quan lấy đi tám mươi bốn ngàn tiền vàng khi nào? mặc dù trước đó lão tử quả thực có ám thị cho ngươi khấu trừ một phần tài sản để chia cho các huynh đệ của mình nhưng tên khốn nạn này lại có thể ngang nhiên ném thẳng cái nồi cho ta cõng quả thực là không thể tha thứ cái này ngô đại nhân ta trong đầu của mạp tiêu tương vốn đã là sấm sét vàng dội cuồng phong bão táp khi hắn nghe thấy những lời này lại càng thêm rối như tơ vò nhất thời lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào mới đúng ngô thượng ngôn xoay người quỳ một gối trước mặt đàm cổ kim giải thích đại nhân Ta... Ngươi không cần phải nói nữa. Đàm cổ kim nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Ngươi không những giết hại quan phí độ và lâm nghị, dùng đầu của bọn họ đi lừa gạt tiền thưởng, còn điên dò hóa thành diện mạo của ngô thượng ngôn đại nhân, chạy đến quan gia, lừa gạt lấy đi tiền tịch thu tài sản xong. Lâm Bắc Thần vui vẻ gật đầu. Đừng nói những lời khó nghe như vậy. <cười> đúng vậy, đúng vậy, quả thực là ta. Mạc tiêu tương nhất thời sừng sốt, biến hóa diện mạo ư... Cho nên ngô đại nhân trông có vẻ rất cổ quái và không bình thường kia, lại là giả sao? Đàm đại nhân, ông thực sự là trọng nghĩa khinh tài, nói ra thực sự phải cám ơn ông đã giúp ta, thoáng cái đã gom đủ 300.000 tiền vàng. Ta nhiều lần đã nói là không cần nhưng mà ông lại cứ không nghe, cứ nhất định phải nhét thẻ huyền tinh màu đen vào tay ta. Đại nhân trọng nghĩa khinh tài thực sự khiến ta quá cảm động đi. Lâm Bắp Thần chính thoại phản quyết, cố ý khiến cho đàm cổ kim chán ghét. Còn đàm cổ kim quả thực đã tức giận đến run rẩy cả người <cười> Đàm đại nhân Cái câu nói mà ngươi và bạn quan có duyên ta thực sự là khắc sâu trong ký ức Đàm đại nhân ta cũng rất muốn là vào năm trường học hàng đầu ông có thể giúp ta được không Lâm bắp thần một câu lại tiếp một câu mà nói Ở trong không khí như thể có tiếng dao đâm, máu tươi tung tóe đàm cổ kim suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ Có duyên, duyên cái mà mẹ nhà nó trong đầu ông ta hiện lên cảnh tượng mình cưỡng chế nhất hai cái thẻ huyền tinh màu đen cho quan phi độ và lâm nghị lại còn liên tục nói đến hai lần ngươi vào bổn quan có duyên liền cảm thấy giống như bị lâm bắc thần trói lại rồi điên cuồng vả vào mặt cầm miệng người đâu bắt hắn lại cho ta đàm cổ kim ôm ngực nghiêm nghị hét lớn bóng dáng của ngô thượng ngôn lóe lên là người ra tay đầu tiên ông ta là cao thủ ở cấp đại võ sư đỉnh phong một đoàn này nén giận mà ra tay cố ý muốn giết chết lâm bắc thần không chút bảo lưu kiếm quang như rồng vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn ở trong thời điểm then chốt soạt một tiếng Kỳ thế ánh kiếm lóe lên trong hư không trường kiếm của ngô thượng ngôn đã đâm vào mi tâm của lâm bắc thần vào lúc này ở chung quanh vang lên những tiếng hét kinh hoàng đám người sở ngân nhà cổng hương trợn như nứt cả mắt ra tất cả đều kết thúc rồi trái tim của rất nhiều người bỗng nhiên như chìm vào vực sâu băng giá tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo trên mặt ngô thượng ngôn lại lộ vẻ kinh ngạc khó tin ngươi ông ta khản giọng giống lên lời còn chưa dứt lại thấy lâm bắp thần duỗi ngón giữa ra chặn lại lưỡi kiếm ở trên trán mình rồi búng nhẹ một cái keng Càng... tiếng kim loại rung lên rõ ràng danh kiếm bách luyện đáng giá ngàn vàng trong tay ngô thượng ngôn lập tức giống như một tảng băng mỏng giữa ngày thu răng rắc nứt ra từng tấc những mảnh vỡ của lưỡi kiếm phát nổ giữa không trung rơi xuống như những con bướm mùa thu đầy thương tật tàn lụi và sắp chết giữa vô số ánh mắt kinh ngạc lâm bắc thần nhẹ xoa mi tâm của mình làn da vinh nhuận giống như bạch ngọc bảo thạch không hề có một chút vết tích đâu có giống như một nơi đã bị danh kiếm của một đại võ sư đỉnh phong đâm qua hơn nữa chuyện khủng khiếp vẫn còn chưa kết thúc a ngô thượng ngôn đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng đường đường là cao thủ cảnh giới đại võ sư đỉnh phong lại phát ra tiếng hét kinh hoàng giống như một con thỏ bị ép vào góc tường lúng túng thê lương khi mọi người nhìn qua chỉ thấy cánh tay phải cầm kiếm của ngô thượng ngôn cũng giống như cây trường kiếm trong tay ông ta Phát ra tiếng vỡ răng rắc, sau đó nứt toác ra như một bức tượng bị đập vỡ. Chuyện này là sao? Ngô Thượng Ngôn nhìn Lâm Bắc Thần tức giận nói, Tả thuật, người đã làm gì ta? Nhưng ông ta đã không kịp để biết đáp án. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng vỡ nát này giống như ôn dịch không thể ngăn chặn, thuận theo cổ tay, cẳng tay, cánh tay, bả vai của hắn, từng đường nứt màu máu kinh hoàng xuất hiện, răng rắc. Không đợi quân chúng định thần lại, Ngô thượng ngôn đã giống như người giả được xếp bằng gỗ, răng rắc một tiếng biến thành những mảnh vỡ đều to chỉ như nắm tay rồi sụp đổ trên mặt đất sau đó thì máu tươi mới từ từ chảy ra vị cao thủ ở cấp đại võ sư đỉnh phong này trong nháy mắt đã bị giết chết bằng một phương thức không thể nào tưởng tượng nổi các võ giả nhìn thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh đây là lực lượng gì vậy chứ đám người sở ngân mắt như muốn nứt ra cũng sững sở quên cả việc gào thét lên yêu thuật Mạc Tiêu Tương gầm lên, Lâm Bắc Thần quả nhiên là thiên ngoại tà ma, vù. Lâm Bắc Thần điểm ra một chỉ, kiếm căng màu xanh lam lóe lên, soạt. Giữa hai lông mày của Mạc Tiêu Tương có một vết máu đỏ tươi, trong nháy mắt đã không còn hơi thở, ngửa mặt lên trời ngã vật xuống. Đàm Cổ Kim và Bạch Hải cầm nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Chẳng trách là Lâm Bắc Thần lại dám đơn thương độc mã xuất hiện, thì ra thực lực quán có thể tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng làm sao có thể làm được Sức mạnh đột ngột tăng lên này Thế nhưng không thay đổi được gì cả Tiểu tạp trùng Giữa thanh thiên bạch nhật Ngươi lại dám tàn sát quan viên của đế quốc Cho dù có chạy trốn đến chân trời góc bể Thì ngươi cũng chết chắc Hôm nay lão phù không giết ngươi Thì không thể an ủi lòng căm phẫn của người dân Bạch hải cầm cầm kiếm trong tay Hào quang hệ thủy màu xanh nhạt Lưu chuyển toàn thân sau lưng Như thể xuất hiện một mảng đại dương vô tận Rồi một kiếm chém ra Tiếng nước vang lên Một thanh kiếm khổng lồ dài tới 10 mét màu xanh lam xuyên phá hư không chém về phía lâm bắc thần, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Các cường giả kiếm đạo trên quảng trường lập tức dựng hết cả lông đít. Đây chính là uy lực của một tông sư chi kiếm sau. Bóng kiếm vừa mới hiện ra liền khiến người ta có một cảm giác, đó là lợi kiếm tột đỉnh kinh người. Một kiếm này đủ để ngay lập tức giết chết bất cứ cao thủ nào, trừ cảnh giới Tông sư trở lên. Tuyệt đối là những người thấp hơn không may mắn tránh được. Tuy nhiên một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Lâm Bắc Thần chỉ tùy ý giơ tay ra một chiêu, cự kiếm màu xanh lam vốn dĩ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đột nhiên lại giống như một chú mèo ngoan ngoãn, ngay tức khắc thu nhỏ lại, rồi bay vòng quanh Lâm Bắc Thần một vòng vô cùng khéo léo, sau đó trực tiếp rơi vào trong tay hắn, biến thành một quả cầu nước tròn trịa đang xoay tít mù. Kiếm kình hủy diệt vạn vật lập tức biến mất. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Hải cầm lập tức khựng lại. Mặc dù không phải sát chiêu dốc toàn lực để thi triển, nhưng cũng là một chiến kỹ kiếm đạo, ẩn chứa 10 phần sức mạnh của Tông Sư, lại có thể bị một tiểu tạp chủng dễ dàng hóa giải như vậy sao? Đến mà không trả lễ thì không hay cho lắm. Lâm Bắc thần cười lớn một tiếng thổi nhẹ vào quả cấu nước tròn trịa trong tay. phù Quả cấu nước màu xanh biến thành một thanh trường kiếm màu nước, có hình dạng bình thường, bay xuyên qua không trung tốc độ của kiếm khí ban đầu cực chậm. Nhưng khi bạch hải cầm phản ứng lại thì có một tia sáng xanh lóe lên, trường kiếm màu nước đã đâm tới trước mặt. Bóng ma của cái chết giáng xuống không hề có dấu hiệu báo trước. Vòng hồn đại mạo đến cực điểm, ông ta thiêu đốt cả huyền khí của bản thân, điên cuồng né tránh, phốc. Có một tiếng động nhẹ như đâm thủng giấy vải vang lên. Trường kiếm màu nước xuyên qua ngực trái của bạch hải cầm nhưng lại không có xuyên thấu qua cơ thể. Mà nó giống như một con rắn nước màu xanh trực tiếp chui vào cơ thể ông ta. Ơ... Bạch Hải cầm đau đớn kêu rên, bóng dáng cao lớn nặng nề ngã ra phía sau. Bạch Hải cầm lúc này ngã vật trên mặt đất, chỉ thấy trên bề mặt cơ thể ông ta nổi lên một khối phòng kỳ lạ, không ngừng du động như thể dưới lớp da đang thực sự có một con rắn đang xuyên qua trong máu thịt, trông vừa khủng khiếp lại vừa đáng sợ. Bạch Hải cầm thôi động huyền khí trong cơ thể cố gắng áp chế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cho dù là cường giả cảnh giới tông sư cũng khó có thể chịu được cơn đau đớn kinh khủng giống như máu thịt phân ly, không nhịn được mà kêu lên. À, Lâm Bắc Thần, đây là yêu thuật gì? Ông ta lăn lộn vùng vẫy trên mặt đất. Đâu còn chút nào phong thái của cường giả cảnh giới tông sư, giống như một tên lưu manh đánh nhau trên đường phố. Cơn đau đớn kịch liệt khiến toàn thân ông ta vã mồ hôi lạnh, quần áo trong chốc lát ướt sũng, sau đó là lấm lem bụi đất, đã biến thành những nước bùn đen kịt. a Lâm Bắc Thần, ngươi, giết ta, ngươi giết ta đi, mau giết ta. Bạch khải cầm giống như một con chó hoang, bị đánh gãy hết mánh khóe, lăn lộn vùng vẫy, âm thanh đã khàn đi, cuối cùng ngay cả sức lực để mà nhục mạ cũng không còn nữa. Thay vào đó thì ông ta phải khổ sở cầu xin Lâm Bắc Thần, chỉ cầu nhanh chóng được chết đi. Giết ông, vậy thì quá hời cho ông rồi, Lâm Bắc Thần cười lạnh. Bạch khải cầm lăn lộn vùng vẫy, chẳng mấy chốc giọng nói đã khàn đặc, thậm chí không thể phát ra âm thanh nữa. Sự đau đớn như thế nào mới có thể khiến một cường giả cảnh giới tông sư lâm vào bước đường này? Mọi người chung quanh thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sởn hết cả tóc gáy. Đây chính là một vị tông sư võ đạo, nổi danh mấy chục năm ở Bạch Vân Thành. Chỉ qua một chiêu duy nhất đã rơi vào kết cục, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong như vậy. Lâm Bắc Thần, hắn rốt cuộc đã có được kỳ ngộ gì cơ chứ? Chung quanh bục trao giải hơn trăm cường giả của đội điều tra lần đầu tiên xuất hiện ở Vân Mộng Thành, không khỏi bàng hoàng và vô cùng hoàng sợ ánh mắt nhìn về phía lâm bắc thần thực sự giống như nhìn thấy thần ma mẹ nó sở ngân ở trên hỏa hình trụ uốn éo cái mông đổi sang một tư thế thoải mái hơn phát ra tiếng cảm thán. Hàn nguy mẫn và lưu khải hài ở bên cạnh cũng làm như vậy không thể nào hiểu nổi mức độ gia tăng thực lực của lâm bắc thần đã vượt quá giới hạn mà một võ giả có thể tưởng tượng thử nghĩ xem một người chẳng qua chỉ vỏn vẹn ở cảnh giới võ sư cấp hai trong một đêm đã có thể tức khắc hạ gục một vị đại tông sư nổi danh đã lâu cho dù là bạo chủng cho dù thiêu đốt sinh mệnh thì cũng không thể nào đạt tới trình độ này phải không ngô phương cốc bán dưa hấu cũng có hơi sững sờ mẹ nó cảm giác hình như sắp lật bàn hình như ta có thể sống tiếp rồi nhưng vừa nãy lão tử nói con mẹ gì vậy con riêng ôi trời ơi ông ta không khỏi bật khóc cuộc sống thay đổi thật nhanh tới cũng quá đột ngột rồi phải không tiếng hét khan khan của bạch hải cầm vang vọng trên quảng trường giống như vong hồn đang kêu gào khi phải chịu hình trong ngục Trên khuôn mặt của đàm cổ kim không những không có chút sợ hãi nào ngược lại còn bật cười. Giết quan viên của đế quốc sát hại danh kiếm Bạch Vân Thành. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần cười lạnh nói một tội ác như vậy thì có chết cũng chưa hết tội. Từng chuyện từng việc một đều làm ra ở trước mặt công chúng không chỉ có vạn người chứng kiến mà còn thông qua màn hình huyền tinh phát sóng trực tiếp ra ngoài. <cười> Lâm Bắc Thần đừng nói là ngươi đã chịu ô danh cho dù ngươi không phải thiên ngoại tả ma làm ra chuyện như vậy thì ngươi cũng là tội phạm đáng chết vạn lần không ai có thể cứu được ngươi lâm mắc thần cười lạnh nói cẩu tạp chủng ông ở một bên cười hả hê trên nỗi đau của người khác mà xem náo nhiệt rất vui vẻ phải không đàm cổ kim cười lạnh không nói lâm mắc thần liền vung tay lên không ai có thể cứu được ta thì đã sau ta giết ông trước một luồng kiếm quang màu xanh chém ra giữa không trung đàm cổ kim lại bật cười ha ha. tả lệnh ở trong tay bổn quan ai có thể địch lại đây chính là nguồn gốc sự tự tin của ông ta. Huyền khí kích phát vù một tiếng. Một nửa còn lại của chữ tả trong tả lệnh đường ngang trên cùng đột nhiên tỏa ánh hào quang hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc từ trên trang giấy vân vân bay ra vút lên trời rồi chém thẳng xuống vù một tiếng. Kiếm quang màu xanh do Lâm Bắc Thần phát ra lập tức bị chém đứt. Hắn hơi kinh ngạc. Sức mạnh tiên thiên quả nhiên là ngang tàn. chẳng qua chỉ lưu chữ ở trên giấy mà thôi muốn rết bút nhỏ bé mà đã có uy lực như vậy nắm bắt được sự kinh ngạc của lâm bắc thần Đam cổ kim bật cười tiểu tử bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ ý chí võ thuật của tiên thiên kiếm đạo là thứ mà các loại tiểu nhi vô tri như ngươi có thể dò xét được sau chịu chết đi trong bối cảnh lớn như vậy tự tay chấm giết lâm bắc thần hoàn hảo quả thực là càng có sức chấn động hơn so với kịch bản trước đó của ông ta chỉ thấy luồng kiếm quang ngàng kia dư thế không ngừng trực tiếp phá vỡ không trung triển khai ra sóng khí vô song đánh xuống cái đầu của lâm bắc thần cẩn thận lăng quân huyền và lăng ngọ đồng thời hét lên đôi mắt của lăng thái hư thì hơi nheo lại cùng lúc đó thì có ba luồng lực lượng mơ hồ đến cực điểm cũng phóng ra thế nhưng chính vào lúc này tiền thiên kiếm đạo bộ mạnh lắm xong lâm bắc thần sải bước đi về phía trước chủ động đón lấy luồng kiếm quang rực rỡ kia hắn đưa tay lên nắm lấy luồng kiếm quang ẩn chứa sức mạnh kiếm đạo tiên thiên này lại có thể bị hắn nhẹ nhàng nắm vào trong lòng bàn tay đàm cổ kim sững sờ đến mức đồng tử lồi ra ngoài như một con ếch bị bóp bụng mọi người chung quanh cũng vô thức cảm thán kháo đi lâm bóc thần bóp kiếm quang như bóp một vật hữu hình trở tay ném về phía đàm cổ kim vù một tiếng kiếm khí phá vỡ không trung kiếm quang rực rỡ như hòn đá đập thẳng vào mặt của đàm cổ kim uy lực của nó càng mạnh hơn làm sao có thể Đàm cổ kim vô cùng kinh hãi Ông ta không dám lơ là Nghiến chặt răng Ngay lập tức thôi động tất cả những nét chữ còn lại Trên chữ tả lệnh Ba nét Hai ngang một sổ Biến thành ba đạo kiếm quang ngất trời Sáng lên rực rỡ Xuyên qua không trung mà bổ ra Bùm Kiếm quang rực rỡ bay ngược ra Va vào một đạo kiếm quang trong số đó Phá vỡ nó Còn hai đạo kiếm quang khác Thì phân ra hai bên trái phải Lao thẳng đến lâm bắc thần Chết đi Đàm cổ kim nghiêm nghị quát lớn <cười> lâm bắc thần cười lạnh một tiếng đồng thời hai tay chộp lấy mà bẻ nhãn cầu của đồng đàm cổ kim một lần nữa lồi ra gần như là thoát ra khỏi hốc mắt kiếm quang chứa đựng sức mạnh ý chí võ đạo của vị kiếm đạo tiên thiên này là có thể bị lâm bắc thần dễ dàng dùng tay không mà tiếp được giống như bẻ một bông hoa đùa con mẹ gì vậy chứ cho dù lâm bắc thần thắng cấp thành kiếm đạo tiên thiên chỉ trong vòng một đêm thì cũng không thể nào dùng phương thức hoang đường này để phá vỡ sức mạnh của kiếm quang bây giờ thì ông còn cười được nữa không trong tay trái và tay phải của lâm bắc thần mỗi tay cầm đạo kiếm ý kiếm quang tiên thiên giống như hai tìa xét vậy một đường ánh lửa mang theo tia chớp xài bước lại gần đàm cổ kim quả nhiên là không cười được nữa nỗi sợ hãi sâu sắc ập tới ông ta biết rằng mình đã gặp rắc rối lớn rồi liều đàm cổ kim quát to một tiếng trực tiếp cắn nát đầu lưỡi một dòng tinh huyết đỏ tươi phun lên tờ giấy tả lệnh đã không còn một nét chữ nào bùm trang giấy cháy rực lên trong ánh lửa hừng hực một hư ảnh hình người cao chót vót giống như chúa tể của chúng sinh vượt qua thiên sơn vạn thủy mà xuất hiện trong khí tức khói lửa ngồi xếp bằng giữa hư không trên khuôn mặt mơ hồ cúi đầu nhìn xuống ánh mắt như trăng xoẹt kiếm quang của tư lệnh ban đầu hình thành kiếm ngục giam giữ đám người lăng quân huyền lúc này bay ngược trở lại tổ hợp thành chữ lệnh với tư thế oai hùng muốn nuốt cả núi sông lơ lửng trước hư ảnh vừa xuất hiện một chữ nhỏ bé trong nháy mắt giống như là dẫn động đại thế của linh khí trong trời đất, bán kính gần ngàn mét, như uy, như ngục, như lô, như trời, như nước, như trăng, chấn áp cả hư không, không thể ngăn cản. Tả tướng, đây chính là hư ảnh của tả tướng. Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường, thậm chí các cao thủ của đội điều tra, lúc này khó có thể đối kháng lại loại uy áp giữa hư không kia mà trực tiếp quỷ dạp xuống. Tả tướng, giúp ta, giết chết tên tặc tử này đi đàm cổ kim ngửa mặt lên trời gào thét gần như thiêu đốt toàn bộ huyền khí trong cơ thể ông ta cũng là huyền khí hệ hỏa thi triển ra chu diệm quang bạo trướng giống như một cái vòng nhỏ bay vút lên trời hư không nâng lên hai cánh tay bùng cháy lên hỏa diễm lòng bàn tay hung hãng ấn trước hư ảnh ở trên chữ lệnh to lớn kia ầm một tiếng năm đạo kiếm khí chi lực của kiếm đạo tiên thiên phá không đánh ra hư không ngay lập tức giống như bị cắt đứt bị chám ra năm dấu vết sâu màu mực nhạt, tốc độ của kiếm quang này không nhanh nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó thì lại giống như uy hiếp của trời, nghiền ép về phía Lâm Bắc Thần, "Tả tướng, hãy giúp ta giết chết tên tặc tử này." Lần thứ hai, đàm cổ kim ngửa mặt lên trời mà gào thét. Huyền khí hỏa diễm toàn thân bùng cháy, cả người giống như một mặt trời nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến cho người ta phải sợ hãi. Các cao thủ như Lăng Ngọ và Lăng Quân Huyền cũng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù đàm cổ kim này là một vị quan hành chính, nhưng tù vi lại thực sự không yếu. Lúc này bộc lộ ra toàn bộ thì cũng là tù vi cảnh giới tông sư. Nhờ vào uy lực của tả lệnh, uy thế của ông ta còn trên cả bạch hải cầm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục tương tác nha.